các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Kể lại thì đời gã coi như xong. Liệu rằng thực sự đó là oan hồn nàng nhập xác hay là chết chết hẳn? Thanh âm cầu cứu mỗi lúc một lớn dần, âm thanh trầm đục rọi vào tai của gã. Gã đành mặt nhận ra ngọc ngà vẫn đang còn sống sờ sờ, nàng chỉ ngất đi mà thôi. Một suy nghĩ độc ác đắt lóe lên trong đầu của gã. Chết rồi. Con ả vẫn chưa chết. Nó mà tỉnh dậy thì quả này đời mình như vậy là xong, như khoản. Nếu mày chơi chết thì để ông giết mày thêm một lần nữa, đừng hòng mà cản trở ông. Bất chợt, nơi đầu nhà dội lên tiếng chân của đoàn người làng, có lẽ đã đến giờ mang cố quan tài đem đi chôn. Lúc này gã chẳng còn thời gian để mà nghĩ ngợi, gã điên cuồng lao lại cổ áo quan, tấm thiên quan tài chưa kịp đóng, bên trong nằm quan tài sắc của ngập ngà đang khẽ cử động, hai mắt đảo như răng lạc trên khuôn mặt trắng chít những vết thương. Cái miệng với mấy cái răng gãy đang thều thào kêu cứu. Nhận ra kẻ cận kề bên mình lại chính là kẻ ác nhân thì tiếng kêu cứu có phần lớn hơn, nhưng tiếng ầm ầm của dông tố đã làm tiếng gào thảm thiết đó tắt lịm đi. Gã trợn trừng hai mắt, đôi bàn tay nắm cách cần cổ mà dùng hết sức bình sinh nghiến răng bóp chặt chỉ thấy cái sắc dãy lên mấy cái, mắt trợn ngược rồi rất nhanh buông thõng hai tay, im lim như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Bỗng tiếng bản lề lâu ngày rít lên như phản đối, liền sau đó là tiếng chân người ồn ào chen nhau đẩy cửa vào, chứng kiến cái cảnh gã đang ôm lấy quan tài mà gào khóc, ai nấy cũng mủi lòng. Nhưng thời cũng đã phán giờ hoàng đạo tới rồi, chậm trễ là hỏng hết việc. Mấy người đàn ông bặm môi kéo gã già ra, gã già bộ chống cự cho có lệ, nhưng trong lòng thì mừng lắm. Không khí bất chợt đặc sệt lại, dính nhanh chóng vỡ oà ra bởi tiếng kèn, tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng gào khóc đến lạ cả giọng. Bởi mùi mồ hôi, mùi nhang khói, bởi tiếng văn chiêu hỗn, bốn người thanh niên nhanh chóng tiến lại gần, tay lăm lăm búa đinh, rồi họ nhau khiêng tấm thiên đặt cho ngay ngắn. Từng tiếng cộp cộp khô lạnh đã vọng ra. Sáu cái đinh ghim chặt vào cổ quan tài thành một khối, rồi rất nhanh, đoàn người lầm lũi đặt lên chiếc xe tang, mặc cho tiết trời ẩm ẩm mưa gió mà lầm lũi tiến ra góc nghĩa địa cho kịp giờ. Oan trái thay, khi hai bàn tay của gã ác nhân nghiến chặt cổ mình, ngọc ngà vẫn chưa chết hẳn mà chỉ tạm thời mất đi ý thức, nằm trong quan tài cô nghe thấy tiếng từng tiếng búa gõ đều đều cùng theo nhịp cầu kinh, rồi cô muốn hét lên nhưng bất lực vì thân xác đã bất động. Cô muốn nói rằng mình chẳng hề muốn được siêu thoát hay cứu rỗi gì hết, nên tiếng kinh cầu hay khói hương bay kia cũng chỉ là những thứ phù phiếm. Cô muốn gào lên nhưng bất lực không gian trước mặt giật một màu tối om, chật hẹp không thể xoay trở bánh xe tang oan nghiệt vẫn cứ lầm lũi tiến bước. Tiếng khóc nghe đến xé lòng, tiếng chiêng gõ váng óc, cả đoàn người chẳng ai hay rằng họ đang chôn sống cổ. Ngọc Nga sợ hãi đến tột độ. Chút sức lực cuối cùng dồn thành tiếng gào tuyệt vọng, nhưng không một ai nghe thấy. Cô điên cuồng cào lên lớp tấm thiên, những niêu kéo rùng cả, sót sa làm cho cô oán hận đến cùng cực. Chiếc xe tang lầm lũi tiến về góc nghĩa địa, ướt nhẹp nước mưa lúc tầm ở sáng. Huyết mộ mà nhân dân đào cho cô lúc này đã lõm bõm nước mưa. Chiếc quan tài cứ lạnh phảnh trong huyết mộ, khó khăn lắm thì mới chịu nhập thổ. Năm tuyệt vọng trong cố quan tài tối thôi, chút hơi tàn cuối cùng, tiếng đất đang dần dập đồ ụp lên nắp áo quan. Tiếng mưa rơi kèm theo tiếng sấm xét dạch ngang dạch dọc bầu trời. Tiếng khóc gào của ai đó bên lỗ huyệt. Tiếng cầu kinh rội xuống đều đều. Ngọc Ngà gào lên một tiếng tuyệt vọng giữa ba tức đất. Trước khi xung quanh trợt im bặt và chỉ còn một màu tối thui. Sự im ắng tuyệt đối. Ngọc Ngà chết mà hai mắt cứ mở trận trừng. Lưỡi thẻ lẻ ra ngáp ngáp. Và dấu móng tay vẫn còn dĩ nguyên một ít vụn gỗ. Sau khi huyệt mộ đã đắp xong xuôi, người làng còn hò nhau khiêng đá đè lên sợ nước mưa trôi đi buồn. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net